Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Giới thiệu cũng cần phải thông qua sự đồng ý của người khác ư Tây Thừa Đây là bạn học cũ của em Tên là Công Mẫn Đây là bạn trai của cô ấy Cũng là bạn học cũ của em Tên Thần tử Vũ Công Mẫn Cảm thấy rất vừa lòng với lời giới thiệu này Cô cảm thấy rằng nhân nhân vẫn còn khá sáng suốt ngược lại Thần tử Vũ Lại nở một nụ cười dữ cợt Cháu anh ơi Thầm đây Thừa hơi gật đầu Xem như lời chào hỏi Đây là vị hôn phu của tôi thêm đây thừa, chúng tôi sắp kết hôn lúc đó hai người có thời gian thì nhớ đến uống rượu mừng nhé vị hôn phu bây giờ đến lượt cung mẫn ngạc nhiên sao hai người kết hôn nhanh vậy đúng vậy già nhân nhân cũng học theo giọng điệu của cô ta nhà cửa ở Đế đô đều đã sửa sang xong hết rồi dù sao sớm muộn gì cũng phải kết hôn bọn tớ dự định tổ chức một lần ở bên này rồi tổ chức một lần ở Đế đô hai người xem tiện lúc nào Trước khi kết hôn tớ sẽ chính thức gửi thiệp mời đến hai người cảm giác hơn người ư cô cũng biết diễn. Nhà ở Đế Đô, biểu cảm của Cung mẫn trong nháy mắt liền thay đổi cũng may cùng mẫn lên tinh thần rất nhanh mua nhà ở Đế Đô á khu vực nào vậy mình nghe nói giá nhà ở Đế Đô cao ngất trời bọn mình mua căn nhà ba gian ở thầm quyến ở ngay khu nam sơn thật sự đã đắt lắm rồi nhà của hai người ở Đế Đô chắc hẳn càng đắt hơn nhỉ đúng vậy già nhân nhân cười hiếc mắt gật đầu ngay tại khu đông tam hoàn thật ra bọn tớ vẫn đang do dự không biết nên ở căn nào đây cùng mẫn Già nhân nhân thật ra đã kiềm chế rồi Giờ bản thân nói gì quá đáng Lại có chút giống khoác lác Lúc đầu, công vẫn chỉ muốn nói một chút rồi thôi Nhưng cô ta phát hiện Già nhân nhân đã quá đà rồi Nên cũng không thèm giữ mặt mũi nữa Bắt đầu nói những lời va đám Vị hôn phu của cậu vừa như là biết Là người nên làm đã lâu rồi Từ vũ thì không như vậy Thật là lo chết mất Mấy tháng trước, chúng tớ mới thương lượng muốn mua xe Anh ấy không nên mua chiếc Cadillac này Cậu nói mà xem, chúng mình vừa mới tốt nghiệp Lương có được bao nhiêu chứ Tự vũ, anh có thấy không Bạn trai nhân nhân, anh ấy có tiền như vậy Nhưng cũng chỉ đi hãng xe Volkswagen Tiwan Còn anh mới kiếm được một chút tiền liền muốn mua hãng xe đắt tiền như Cadillac rồi Chẳng trách khi mua nhà còn phải nhờ bố mẹ phụ giúp Thầm thế thừa Còn giản nhân nhân đối với việc cười Cho nên, cảm giác hơn người là chỗ này sao Anh xem, giản nhân nhân cũng cười anh đấy Thật ra, mình cảm thấy với tội tác của chúng ta Chỉ nên lái loại xe liên doanh hơn 10 vạn Là đã có giữ tiền rồi Nhưng tiểu vũ không nghe Anh ấy còn hay đưa đón mình đi làm Khiến cho một số người ở công ty cứ nghĩ Mình tìm được thiếu sát nhà giàu Hồi trước còn tìm mình mượn tiền nữa Thân từ vũ từ đầu đến cuối Luôn luôn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng Tiểu Mẫn em đừng nói nữa Chúng ta có đang vội đó Chiếc xe kia cùng Mẫn Già nhân nhân không phải là người có thể nhịn được Lời muốn nói Hốn trị ở tình huống này Nếu không lấy lại dành dự Cô sợ đêm đến nghĩ lại Thế đấy chóng váng không ngủ nổi Đây không phải xe của chúng tôi Chiếc xe Volkswagen Tiêu An này Là xe riêng của quản lý trương Ông ấy cho bọn họ dùng tạm thôi Không phải có hai người Cùng vẫn có chút kinh ngạc Cùng đúng, từ đi đâu tới đây Lái xe thế kia thì mệt chết mất Vậy hai người bây giờ đến loại xe nào Thầm thầy thừa luôn trầm mặt cũng mở miệng lên tiếng Tôi có rất nhiều xe Không biết cô muốn hỏi đến loại nào Biểu cảm kia rất chân thật làm cho người khác không nhìn ra được một chút dấu vết dấu trá nào. Cho dù cung mẫn cho rằng anh ta đang khoát lác, nhưng không biết về sao nhìn một dạng linh nhà của anh ta đến một câu trầm chọc nghi ngờ cũng không nói nổi. Lúc này đừng nói cùng mẫn, đến cả giả nhân nhân cũng ngạc nhiên. Cô cho rằng thầm tên thừa sẽ diễn vai làm đến như vậy cho đến cùng. Không ngờ, anh lại có thể phối hợp với cô như vậy. Khóe khoang, cung mẫn hiển nhiên là kém hơn giản nhân nhân. Cuối cùng, cô ta lựa chọn kết thúc của hội thoại nhàm chán này. Đi trước cùng thân tử vũ Trước khi đi Còn chúc giàn nhân nhân kết hồn hạnh phúc Đời sau khi bọn họ đi rồi giàn nhân nhân không nhịn được bèn cười lớn Vốn dĩ trông cô đã rất đẹp Cười rộ lên như vậy Lại càng có sức sống Thầm tê thời cây nhẫn nhìn cô Đời sau khi giàn nhân nhân ngầm thoải mái chán chê trong lòng Cô mới trượt nhớ ra Vì lão đại thầm tê thừa Cô có chút trở dạ nói ách xin lỗi nhé Tôi mới trông tôi rất vô vị Nghĩ lại cô với cô Mẫn hai người cứ so bì với nhau một cách ấu trí và vô vị, cô tự thấy xấu hổ mà đỏ mặt. trong lòng thẩm thê thừa hẳn là cảm thấy bất mãn, bất mãn vì cô dùng tục hư vinh, chia là cô thật sự không nhịn nổi. đương nhiên, cô biết bản thân mình chỉ là cáo một oai hùng. nếu như có một ngày cô có thể dựa vào bản lĩnh thật sự của mình mà đi khoe khoang hay so sánh, vậy thì không còn vô vị nữa rồi. ôi trời, lần sau nhất định phải nhẫn nhịn được. không thể để làm chuyện vô vị đáng cười như vậy nữa. để cho người ta quen miệng thì làm sao? khi người ta buồn bực thì làm thế nào? Không được, vẫn là nhịn không nổi Không đâu Thẩm thầy thừa lát đầu Trong mắt Thẩm thầy thừa mơ hồ có chút ý cười Tôi cảm thấy rất thú vị Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net